Đệ tử mới vào tông sợ ngay người Lâm sư huynh của chúng ta Bá quá Dám động thủ với trưởng lão côn luôn thần thông <cười> Lâm sư huynh có năng lực lớn Người không thấy Lâm sư huynh còn chưa triển khai thần thông Mà đã trực tiếp đánh xuống một trường Phách lực này Ai có thể có được chứ Có sư huynh như vậy thật tốt Sau này nếu chúng ta bị khi rẽ Sư huynh khẳng định sẽ giúp đỡ chúng ta Chỗ ngồi của tông chủ Sắc mặt tông chủ côn luôn thần thông Khó coi tức cực điểm Nhưng khi nhìn thấy đệ tử này Khiêu chiến trưởng lão khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười Vương trưởng lão Giao huấn nhẹ nhàng Sồi ngừng lại được rồi Chớ có tổn thương đến tính mạng Đề vị của vương trưởng lão Trong côn luân thần tông bất phàm, Nếu không đã không tùy tùng tông chủ Đến thiên địa tông Tù vi kim tiên không giống người thường Khi xuất thủ lại càng kinh thiên động địa Kim tiên oai đất trời chuyển động Chỉ một tên đệ tử thần Tông Mà cũng dám khiêu chiến kiếm tiền Nhất định là muốn chết Tông chủ yên tâm Trong lòng ta tự biết rõ Đệ tử lớn lối như vậy Tất nhiên phải cố gắng dạy dỗ một ven Bằng không khi rời khỏi đây Chỉ sợ sẽ lành ít giữ nhiều Vương trưởng lão cười lạnh một tiếng Hắn thấy phẫn nộ Một tên đệ tử mà còn dám to gan khiêu khích mình Thế nhưng bây giờ ở thiên địa Tông Không thể lấy mạng quán Nhưng mà kết cục sẽ không nhẹ nhàng như vậy Hủy bỏ tu vi thì thế nào chứ Một trường trên đỉnh đầu Cũng không phải là thứ gì ghê gớm Cũng không có bí pháp thần thông gì Chỉ một trường bình thường mà thôi sắc mặt vương trường lão hơi ngưng đại Kim tiên thần Trong nhắm mắt tuôn ra một màn ánh sáng Ánh sáng này không có gì Có thể thúc Giới kim tiên không thể phá Vương trường lão dơ tay lên Hai ngón tay khép lại Chỉ chờ lâm phàm hạ xuống Là sẽ đập vỡ tan pháp tác quán Cho hắn thành công giá trào Thành Dương tử đứng lên Đôi mắt hiện lên vẻ sốt sáng Nhưng bây giờ muốn ngăn cản Thì cũng đã muộn rồi Lâm Phạm nhẹ nhàng nở nụ cười Cựu trường đụng vào màn sáng <cười> Không biết tự lượng sức mình Vương trưởng lão xem thường Nở nụ cười Nhưng trong chớp mắt Sắc mặt đại biến Nằm xuống đi Lâm Phạm lạnh lùng nói Nằm ngón tay chộp vào màn sáng Xoạt một tiếng Tiếng vàng giòn dã cất lên Màn ánh sáng như là bị trọng thương Trong những mắt đổ tung Âm một tiếng Làm sao có thể Vân trường lão kinh hại biến sắc Pháp tắc kim tiền trong cơ thể trợt bộc phát Tuy nhiên lại hoảng sợ phát hiện ra Một trường này mênh mông Không ai có thể chống đỡ Âm một tiếng Trong lúc này Khi tất cả mọi người nhìn thấy một màn trước mắt Đều sợ ngay người Phản phất như là gặp quỷ vậy Cả đám trợn to hai mắt Mở mồm lớn Có thể bỏ vào được một quả trứng gà Lâm Phạm rơi xuống đất Chắp hai tay sau lưng Trường lão côn lôn thần tông Cũng chỉ đến như thế Thật khiến cho người ta thất vọng Mọi người đều ổ lên Cái gì? Vương trường lão kia là kim tiên cường giả đó Làm sao có khả năng Tên này giúp cuộc tu luyện như thế nào Trên chân tiên là huyền tiên Mà trên huyền tiên mới là kim tiên Mỗi một vị kim tiên đều là cường giả một phương Thần tử thiên điện tông Sao lại mạnh như vậy Thân thể linh võ tồn khẽ run Không xong rồi đại vương ơi Hắn cả đời này cũng không đòi kịp được đâm phàm. Cách tên này rốt cục Là người hay là yêu quái vậy Sao lại mạnh như vậy Qua 3 năm hắn đã trải qua những gì Sao trở nên càng miếng thái hơn rồi Thời khắc này thần tử thiên địa tông Cũng cảm thấy mình với hắn có sự tranh lệch quá lớn Trước kia bọn họ cảm thấy vị trí thần tử Đã là xứng với thực lực của bọn họ Nhưng sau khi chứng kiến thực lực của lâm phàm. Bọn họ phát hiện, bọn họ có thể làm nên thần tử là một chuyện cười ở trong đời. Các thần tử ở Côn Luân Thần Tông cũng đang cực kỳ sợ hãi. Từng người từng người đần độn đứng chết chân tại chỗ. Tên này không phải con người. Tên này, tên này là cái quái gì vậy? Bây giờ cho dù Lâm phàm nhục nhã bọn họ như thế nào, thì bọn họ cũng không dám hò hè nữa. Chúng ta không cùng một đẳng cấp nữa rồi. Thôi, chia tay sớm một chút đi. Vương trưởng lão bị lâm phàm dùng một trường đánh ngã vào trên mặt đất. Kim tiên cường giả cũng chỉ như thế Nếu không phải vì tông môn thì hắn đã chấm chết luôn rồi Dù sao có thể kiếm chút kinh nghiệm Làm can Tông chủ Côn luôn thần tông không thể nhịn được Khi tất cả người sôi trào như là muốn ra tay chân áp lâm phàm vậy Hàn thiên quân cười nhạt mở miệng nói Thế nào chuyện giữa tiểu bối người cũng muốn ra tay sao Câu nói của Hàn Thiên Quân khiến tông chủ Côn Luân Thần Tông phản ứng lại. Sau đó hắn lộ ra nụ cười quái dị. Sao có thể như vậy chứ? Thật chúc mừng Hàn huynh. Thiên Địa Tông xuất hiện Thiên Kiêu chính là phúc khí của Thiên Địa Tông, nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt. Điều này đương nhiên, Thiên Địa Tông đương nhiên sẽ cố gắng bảo vệ hắn. Nhưng mà chuyện này là bên ta không đúng, Hàn Mỗ ta phải cho ngươi một câu trả lời. Hàn Thiên Quân cười khẽ, không thể lời đe dọa của đối phương trong lòng, sau đó nhìn Lâm Phàm. Lâm Phạm còn không mau xin lỗi Thái Tông chủ đi. Lâm Phạm ngẩng ngẩng đầu mỉm cười nói: à, thật ngại quá Tông chủ, à, ta không ngờ trưởng lão quý tông lại yếu như vậy. Nếu như là biết trước, ta cũng sẽ không nặng tay như thế. Không sao, tài không bằng người, không oán được ai. Thái Càn Thiên ngoài cười nhưng trong không cười, tỏ thái độ độ lượng nhưng mà lửa giận trong lòng đã đủ để đốt cháy thiên địa. Nếu không phải kiêng kỵ thân phận của mình Sống đã ra tay chấn áp Lâm Phạm rồi Tông chủ Nếu như không có chuyện gì Đệ tử xin phép về núi trước Lâm Phạm mở miệng Được Hàn quân thiên cười nói Trong lòng vui như nở hoa Mặt mũi này lấy lại được rồi Lâm Phạm cảm giác ở đây quá là vô vị Nên mang theo hai người thu tràm ngư Bay về ngọn núi của mình Chúng đệ tử thiên địa tông nhìn Lâm Xu Hinh rời đi Ở trong mắt hiện lên về sùng bái thực sự quá bá đạo, quả thực là tấm gương cho bọn ta. đám đệ tử không cầu có thể được như lâm sư huynh, chỉ cần được một phần mười năng lực ấy thôi, bọn họ cũng thấy đủ rồi. bởi vì lâm phạm quấy nhiễu, nên không khí hiện trường đã thay đổi nghiêng về một bên. thiên địa tông vui mừng dị thường, còn côn luân thần tông như là ăn phải rồi sắc mặt ai nấy đều khó coi, thù hận dâng lên cao nhất. tông chủ thái cản thiên của côn luân thần tông đứng dậy, hàn huynh. Chúng ta có từ Bây giờ thiên địa tông Đã có thiên kiêu như thế này Quả thực là rất đáng mực Ai, Nào có nào có Sau này còn phải cần thái huynh châu cố nhiều hơn Tình khí thần Hàn quân thiên Đều hết sức thoải mái Ông bốn chính là cái cảm giác này Trong lòng đồng thời cũng vui mừng May mà tiểu tử này đã trở về Nếu không sau lần này Chắc phải là đội quần đi đường mất Qua chuyện này Hàn thiên quân Xem như đã hiểu Thực lực của từ thần từ thiên địa tông với Côn lôn thần tông là có sự tranh lệch hơi lớn. Phải cố gắng dạy dỗ, nếu không về sau khó mà đứng vững. Thái Càn Thiên không nói gì thêm, phùng tay áo, bao phủ toàn bộ Côn lôn thần tông, biến mất trong hư không, lập tức rời khỏi. Khi rời đi, Thái Càn Thiên nước mắt nhìn xa một đợt, chuyện này còn chưa xong đâu. Sau khi đám người Côn lôn thần tông rời đi, đại tử thiên địa tông mừng rỡ hoàn hồn. Thanh Dương Tử Đi Thánh Ma Phòng với tao Hàn Quân Thiên ra lệnh Thanh Dương Tử hiện tại có rất nhiều lời muốn hỏi Lâm Phạm Đương nhiên không có ý kiến Vâng Thánh Ma Phòng Lâm Phạm trở lại nơi quen thuộc Đại ca Nơi này là ngọn núi của ngươi Thu chảm ngươi hỏi Đúng vậy Lâm Phạm gật đầu Lần này trở về Hắn chủ yếu muốn tìm hiểu rõ một thứ Sau đó đi ra ngoài lăn lộn thêm một thời gian dù sao nâng cao thực lực là chuyện phải đặt lên hàng đầu không được phép xảy ra sai sót lúc này trời đổ mưa mưa rồi thu chầm ngư kinh hồn bà lâm phàm xòe tay ra mặc cho nước mưa rơi lên đó cơn mưa này là không có bình thường nước mưa rơi nhiều trên thân thể tỏa ra khí tức quyền diệu khiến lâm phàm cười nhạt <cười> quả nhiên vẫn giống như trước kia Chỉ cần 3 năm đã tiến bộ đến mức độ này Phải để cho bản tông trù Cũng không dám tin Chỉ có thể nhìn tận mắt xem người có bị yêu tà ma Nó nhập thể hay không Hàn Thiên Quân bước ra từ hư không Khóe miệng lộ ra nụ cười Thanh Dương Tử đứng bên cạnh cũng thờ phào nhẹ nhõm Hắn thở phào Là do tiểu tử này tiến bộ quá lớn Chỉ trong vòng 3 năm Đã có năng lực, lực chấn áp kim tiền Hắn từ không hiểu đây là cái khái niệm gì Hắn còn đang suy nghĩ Trong 3 năm này Không thấy Lâm Phạm xuất hiện Liệu rằng hắn có gặp bất chắc hay không Hoặc là bị tà vật thay thế rồi trà trộn vào tông Hiện giờ tông chủ tự mình thử qua Hắn càng thở ra một hơi dài Tông chủ Lâm Phạm ôm quyền chào Tâm tình Hàn Quân Thiên không tệ cười nói Tốt, rất tốt Người muốn ta thưởng ngươi cái gì Lâm Phạm cũng không lưu ý Đối với việc khen thưởng này Hiện tại hắn chỉ cần kinh nghiệm. Tông chủ, đây là việc đệ tử phải làm, không cần khen thưởng gì cả. Lâm Phạm khách khí trả lời. Hàn quân thiên gật đầu, sau đó vùng tay lấy ra mấy viên đan dược cùng bà bối, để chúng trôi nổi trong hư không. Người có công hiến lớn đối với tổng môn, những thứ này ngươi nên nhận được. Lâm Phạm nhìn thấy trong lòng vui, mấy viên đan dược kia đều là tiên đan, đều ẩn trước tiên đạo pháp tắc, một loại tiên đan đều có tác dụng rất lớn. Tiên đan cung cấp kinh nghiệm rất lớn cho Lâm Phàm nha. Nhưng mà từ sau khi đột phá lên kim tiền, một số loại tiên đan đã vô dụng, chỉ có thượng phẩm tiên đan hoặc là tuyệt phẩm tiên đan mới có thể đến kinh nghiệm khổng lồ toán. Nhưng mấy viên hạ phẩm tiên đan và mấy viên trung phẩm tiên đan kia đều do tông chủ ban thưởng, tự nhiên là phải nhận rồi. Thành Dương Tử nhìn thấy tông chủ rộng lượng như vậy, tâm tình không tại chút nào. Mình kiếm đệ tử được tông chủ tán thành, điều này vinh dự rất lớn. Trong đám bà bối có một thanh hạ phẩm tiên khí Tản mát ra tiên đạo hào quang sáng chói Đối với đám bà bối này Lâm phàm hắn có cũng được Mà không có cũng không sao Nhưng đối với người khác Nếu có những thứ này Đã là tung hành một phương rồi Một món hạ phẩm tiên khí này cũng không thôi Đa tạ tông chủ Lâm phàm cảm tạ Ờ Cố gắng tu luyện đi Sau này ra ngoài cũng phải cẩn thận nhiều một chút Tiền thái cản thiên cái rất mưu mô Tuy rằng hắn không đến nỗi tự mình ra tay Nhưng mà vạn sự cẩn thận vẫn hơn Hàn quân thiên lên tiếng nhắc nhở Lâm phàm không sợ nhất Chính là phiền toái Tới bao nhiêu thì giết bấy nhiều Nhưng mà nếu tông chủ côn lôn thần tông tự mình xuất thủ Sợ rằng có chút phiền phức Nếu tông chủ đã khẳng định Dĩ nhiên chứ không xảy ra chuyện như vậy Coi như sự tình có phát sinh Khi lâm phàm khẳng định tông chủ đã có chuẩn bị hậu trục Vị lại vô lượng vương phật Mà mình cũng trả ngán Chẳng đã còn sợ cái tên Thái Càng, Tôn tép này sao Thông báo sau một ít chuyện Tông chủ nhanh chóng rời đi Đồng thời hắn cho Lâm phàm quyền hạn rất lớn Thằng Lâm phàm nên làm tông chủ dự bị của bản tông Có thể có tư cách tranh cướp vị trí tông chủ Trong tông môn Ngoại trừ thần tử Còn có vị trí tông chủ dự bị Những đại tử này đều nằm trong thần tử đi ra Bọn họ cũng không có ở trong tông môn Mà đi khắp nơi trong vô tận đại lục Chỉ khi nào cạnh tranh vị trí tông chủ bọn họ mới trở về. Lâm Phàm chưa tiếp xúc quán đệ tử này, bởi vì 3 năm trước thực lực quán quá thấp, có những người kia thuộc hàng địa vị cao ở trong tông môn. "Tiểu tử, ngươi quả nhiên không thể để ta thất vọng. 3 năm trôi qua, lại cho lão phù kinh hỉ to lớn như vậy, thực sự là quá chấn kinh rồi." Thanh Dương Tử thở dài. Lâm Phàm cười cười. Thanh Dương Tử trưởng lão, tông chủ dự bị là những người nào vậy?" Lấy thực độ của ngươi hiện giờ, cũng chỉ là người hậu tuyển để tranh cướp vị trí tông chủ thôi. Hiện giờ có 12 khả năng tranh cướp vị trí tông chủ, giờ thêm ngươi nữa sẽ tăng lên 13. Đây là danh sách những người tranh cướp vị trí tông chủ sau này. Thanh Dương Tử lấy ra một thẻ ngọc đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn một chút, trong lòng trở nên kinh sợ. Quả nhiên bọn họ không giống người thường, tu vi thấp nhất là kim tiên đại viên mãn. Những đại tử này nhiều năm không về tông môn, một mực tu luyện bên ngoài vô tận đại lục. Ngoại trừ mấy vị trưởng lão trong tông môn Đệ vị của bọn họ không ai sánh bằng Thanh Dương Tử tiếp tục giới thiệu Thì ra là vậy Ta cũng từng nghĩ Nếu như chỉ có đám thần tử huyết dịch Mới của tông môn Sợ rằng trăm năm sau Tông môn cũng không thể tồn tại được Lâm phàm nói ra nghi hoặc trong lòng <cười> Thanh Dương Tử cười lớn Những người hiện giờ chỉ là phần nổi Ở tảng băng chìm thôi Người bảo vệ chân chính của tông môn vẫn là mấy vị thái thượng trưởng lão cơ. Bọn họ đều trong động phủ của mình tìm hiểu cảnh giới cao hơn. Trừ vì tông môn gặp phải tai họa ngập đầu, bọn họ mới ra mặt. Nếu không có chuyện gì, đệ tử thông thường cũng sẽ không biết sự tồn tại của bọn họ đâu. Thiên địa tông truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Không biết có bao nhiêu đời tông chủ. Mỗi một vị tông trù sau khi thoái vị đều sẽ tiến đập vào một động phủ nào đó mà tu luyện. Cho tới hiện nay, tông môn đã có bao nhiêu nội tình. Ngoại trừ tông chủ ra Sợ rằng không có ai biết được Lâm phàm gật đầu Hắn đã rõ Trước đây hắn nghĩ quá đơn giản Đồng thời hắn cũng rõ về chuyện những người dự bị vị trí tông chủ Đều ra ngoài địch lãm Hắn cũng biết rằng Nếu cứ ở đây tu luyện một đời Không tiến bộ nhanh được Chỉ có tiến vào vô tận đại lục Khả năng ngàn vạn nguy hiểm Mới có thể tu luyện được bản thân Thành Dương Tử Trường Lão Ta muốn biết trên vô tận đại lục có bao nhiêu bí cảnh cũng hiểm cảnh qua một thời gian ngắn nữa ta muốn ra ngoài rèn luyện tiếp Lâm Phạm hỏi yên tâm ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả những thứ này Thành Dương Tử tất nhiên là muốn cho Lâm Phạm biết tất cả mọi chuyện Lâm Phạm do hắn dẫn vào tông môn nếu sau này hắn có thể trở thành tông chủ vậy thì dù chết hắn cũng có thể mỉm cười dưới kiểu tiền những đệ tử dự bị cho tông chủ kia đã ra ngoài rèn luyện mấy chục năm thậm chí trên trăm năm rồi thực được tăng lên nick cảnh giới nào không ai biết. Nếu không giúp Lâm Phàm chuẩn bị sẽ rất khó cạnh tranh với bọn họ. Sau khi Thanh Dương tử rời đi, Lâm Phàm cũng trở lại trong phòng mình. Thu trảm ngư và nấm kim Trâm đều rất hứng thú đối với thiên địa thông Lâm Phàm quyết định để họ ở lại. Lâm Phàm cũng không muốn đưa bọn họ theo, dù sao chuyến đi lần này cũng quá là nguy hiểm. Hiện tại Lâm Phàm muốn đi sâu hơn vào Vô Tận Đại Lục, nơi đó sẽ có nguy cơ rất lớn, rất nhiều Chỉ cần không chú ý một chút, rất có thể sẽ bỏ mạng. Không ai biết vô tận đại lục lớn bao nhiêu. Cho dù cường giả như là tông chủ cũng chưa từng đi đến được địa cực của vô tận đại lục. Còn rất nhiều địa phương, bọn hắn không biết và cũng chưa từng đi qua. Sau khi linh võ tồn trở lại ngọn núi của mình, trong lòng hắn đã có quyết định. Lâm phàm trở về là đà kích rất mạnh hắn. Hắn cảm giác có lẽ mình hiện tại giống như ếch ngồi đáy giếng. Hắn có dự tính cho tương lai của mình Chính đã ra ngoài rèn luyện Dù có chết ở bên ngoài Thì cũng phải nâng cao thực lực bản thân lên Nếu không thể áp chế được Lâm Phạm Ít nhất thì cũng phải ngang bằng Trước tình hình kiểu này hắn không cam lòng 3 ngày sau Linh Võ Tôn đi khai tông môn Còn việc đi nơi nào Thì không ai biết 10 ngày sau Sau khi Lâm Phạm làm tốt tất cả chuẩn bị Cũng rời đi Hắn từ chỗ Thanh Dương Tử biết được một vài bí cảnh của vô tận đại lục. Thực lực Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm đã đặt tới chân tiên cảnh trở thành đệ tử nội môn. Lâm phàm hết thầy phó thác hai người cho Thanh Dương Tử trưởng lão. Tông môn đại điện Thanh Dương Tử, Thu Trảm Ngư, Nấm Kim Trâm nhìn bóng người Lâm phàm đang khuất dần, thờ ra một hơi. Đại ca đi rồi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Thu Trảm Ngư buồn giàu than thở mà lần sau đại ca trở về, có lẽ chúng ta còn kinh khỉ lớn hơn nữa." Nấm Kim Trầm suy đoán ấy, Trong lòng của Thanh Dương Tử cũng tràn đầy hiếu kỳ, hắn không biết Lâm Phàm còn mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ nữa. Còn Lâm Phàm lúc này thì đang đi về phía thăng Long thành, hắn muốn trở về thăm nhà một chút, dù sao cũng đã sống ở đó mười mấy năm. Thằng Long thành Thăng Long Thành từng là một tòa thành thông thường Nhưng từ khi Lâm Phạm xuất hiện Bỗng nhiên nổi như cồn Khiến thiên hạ kinh sợ Lâm già trở thành gia tộc Đứng đầu 8 đại gia tộc tại Thăng Long Thành Đây không phải áp chế về mặt thực lực Mà là áp chế trên danh tiếng 7 gia tộc lớn khác Cũng không bất vạn bất mãn Lâm gia chủ, Lâm Hạo minh không để ý quyền lực Để 7 gia tộc khác cảm kích rơi nước mắt Bọn họ muốn Lâm gia dẫn đầu Tự nhiên là bởi vì Lâm Gia có một thiên kiêu chi tử được thiên địa tông thu vào tông môn làm thần tử. Nhưng 3 năm qua chưa từng thấy hắn trở về. Việc này để mấy gia tộc lớn nghi hoặc một chút. Thậm chí bọn họ nghĩ đến một số trường hợp có thể xảy ra với vị thiên kiêu chi tử kia. Chẳng lẽ Lâm Thiếu Gia đã bị người ta giết chết rồi sao? Tuy gia nhập tông môn là thiên đại phúc khí. Nhưng tông môn cũng không an toàn. Trong đó cũng chẳng đầy nguy hiểm. Không biết có bao nhiêu đệ tử chết bên ngoài Số lượng đếm không hết Bảy gia tộc kia mặc dù có ý nghĩ như thế Nhưng vẫn luôn giấu trong lòng Đây chỉ là suy đoán của bọn họ Hơn nữa Đại tiểu thư Lâm Gia du ngoạn Số trời run rùi thế nào cũng kiến chạp vào một tông môn Chuyện này ngược lại để Lâm Gia rất hừng phấn Một gia tộc sinh ra song kiệt Quả thực nghịch thiệt Con gái lớn của Lâm Gia Lâm Hàm Ngọc trở về Thỉnh thoảng còn mang về một ít đan dược trong tông môn cho Lâm Gia Không những vậy Bọn họ còn phân cho bảy gia tộc khác Bảy gia tộc kia cảm giác lâm gia thực sự rất tốt Bù một tiếng Thăng Long Thành phi thường náo nhiệt Giấy đỏ bay nảy trời Cửa hàng tụ tập rất nhiều người Giống như đang chờ đón ai đó Trong đám người Có người của các đại gia tộc Có một ít phú hào quyền quý của Thăng Long Thành Bách tính bình dân cũng có Lâm gia đại tiểu thư Từ Tông Môn trở về Hơn nữa lần này có mang đến tin tức tốt gì đó nên mọi người tụ tập rất đông chào đón. Lâm huynh, chúc mừng nha. Nhất môn xong kiệt, từ nay về sau Lâm gia nhất vi trùng thiên. Hoàng gia gia chủ, Hoàng Nam chúc mừng Lâm gia gia chủ, trong lòng cũng có ước ao nho nhỏ. Nhìn lại nhi tử nhà mình một chút, trong lòng hắn bi thương. từ sáng đến tối chỉ du thủ du thực, lêu lồng chơi bời, thực lực một chút cũng không có, ngay cả một người vợ cũng không cưới được. Quá khen quá khen. Giờ khắc này tâm tình của Lâm Hào Minh thực sự rất tốt Hắn không nghĩ tới Lâm ra ở trong tay Lại quật khởi như vậy Lâm Hào Minh phát hiện Mình thực sự quá cường đại Sinh ra nhi nữ cũng mạnh mẽ như vậy Đặc biệt là con trai của mình Càng được thiên địa tông thu làm đệ tử Nhưng có một chuyện để Lâm Hào Minh không vui Chính là cái tên tiểu tử này Đã ngoài 3 năm Ngay cả một chút tin tức cũng không có gửi về Chuyện này thực khiến cho người ta lo lắng Nếu như không phải đường đi thiên địa tông quá xa Hơn nữa tràn gặp các loại nguy cơ Hắn cũng muốn đi thiên địa tông nhìn một chút Nhìn tên tiểu tử này rút cục là làm ra đại sự gì rồi mà không dám về Những thường dân xung quanh đều hâm mộ nhìn Lâm Hảo Minh Lâm Gia mệnh thật tốt Hai đứa bé đều tiến nhập tông môn Thực sự song hỷ Đúng đấy Trước đây Lâm Gia là gia tộc nhỏ yếu nhất trong 8 đại gia tộc Nhưng bây giờ lại được ngừng cao đầu Lâm Đại Tiểu Thư hàng năm đều trở về một lần Nhưng mà Lâm Thiếu Gia sau 3 năm cũng không có chút tin tức gì Ta nghe người khác nói Lâm Thiếu Gia đã bỏ mình ngoài Tông môn rồi Lời này người không thể nói lung tung được Nếu được người ta nghe được Người sẽ gặp chuyện khủng khiếp đó hey, Ta cũng đâu muốn nói lung tung Nhưng mà chuyện này từ nửa năm trước đã chuyển tới Hình như là Lâm Thiếu Gia Đã ngã xuống trong một bí cảnh nào đó thì phải Ngay cả mấy người trong thiên địa tông cũng không biết tung tích của Lâm Thiếu Gia mà Im đừng nói nữa cha là tỷ tỷ sao Lúc này ngón tay tiểu mội Lâm Lan Nhi Chỉ về một hướng phương xa Hưng và nói Ba năm trôi qua Lâm Lan Nhi dáng ngọc này càng yêu kiểu Xinh đẹp động lòng người Người tới cửa cầu hôn Nhờ tới mức sắp đạp vỡ cửa đại môn Lâm ra rồi Nếu là lúc trước Lâm Hảo Minh tự nhiên sẽ tìm một nhà chồng tốt Rồi gả Lâm Lan Nhi đi Nhưng bây giờ Lâm Phạm đã không phải là người bình thường Mục tiêu của chính là Bồi dưỡng hai đứa bé còn lại hết mức Nếu như hai đứa nó có thể đi vào tông môn Hắn là mãn nguyện quá rồi À có lẽ vậy Lâm Hảo Minh tươi cười nói Hào quang càng ngày càng gần Cửa thang long thành Có mấy bóng người từ hư không hạ xuống Lâm Hàm Ngọc tự nhiên trong đó Bên cạnh nàng Còn có ba nữ tử và một người đàn ông Lâm Hảo Minh đại hỉ hô to Nã pháo ầm một tiếng Khói Hòa rơi vào khung trung Tạo ra khung cảnh vô cùng sang trọng Lâm Hảo Minh lập tức lên trước cười nói Con gái trở về rồi sao Cha mẹ mỗi muội Lâm Hàm Ngọc tươi cười Tuy một năm mới trở về một lần Nhưng mỗi lần trở về Nàng đều rất kích động Cảm giác gặp được thân nhân thực sự là rất thích Sắc mặt bốn người sau lưng Lâm Hàm Ngọc lạnh nhạt Đối với những người phàm tục các nàng Không để trong lòng Theo bọn họ Những người phàm tục này Đều chỉ là run rẽ Lần này họ, bọn họ đi theo Lâm Sư Muội Chỉ là muốn xem một chút thế giới phạm nhân mà thôi Lâm Hàm Ngọc tiến vào tông môn Gọi là Bách Hoa Cung Nó không phải là đại tông môn Chỉ thuộc về tông môn trung đảo mà thôi Chín tông môn lục phái Đều là đại tông môn có truyền thừa mấy trăm ngàn năm Còn Bách Hoa Cung là tông môn mới quật cởi Mấy vạn năm gần đây mà thôi Nếu mang nó ra so sánh với thiên địa tông Đó chính xác khác nhau một trời một vực Không có cái gì có thể so Cha. Ba vị này là sư tỷ của con trong tông môn, họ chăm sóc con rất nhiều. Lâm Hàm Ngọc giới thiệu, sau đó chỉ vào Nam Tử bên cạnh nói, vị này chính là con trai của tông chủ Thiết Kiếm Tông. Lâm Hạo Minh vừa nghe thấy thế, càng thêm ngạc kĩ. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hắn làm sao mà biết Thiết Kiếm Tông là tông môn thế nào chưa? Nhưng mà vừa thấy người kia là con trai của tông chủ, hắn đã biết cái thân phận này cư nhiên là cùng khủng khiếp cỡ nào. Con trai tông chủ một địa vị siêu cấp không phải gia tộc phàm thế như bọn họ có thể so sánh. Ninh Kết Khôn gật gật đầu, ngay cả một lời nói khách sáo cũng không nói. Tỷ tỷ, Lâm Phi Tuyết cùng với Lâm Lan Nhi lao tới ôm tỷ tỷ. Các nàng cách biệt thời gian rất dài, tự nhiên là nhớ nhung vô cùng. Thời điểm tên nam tử này nhìn thấy Lâm Lan Nhi, ở trong mắt chợt lóa sáng, nhưng sau đó hắn ẩn giấu nó ngay. Sư muội, trước tới nhà ngươi ngồi một chút đi. Sư tỷ Lâm Hàm Ngọc lên tiếng Được Lâm Hàm Ngọc gật đầu Lúc này Lâm Hảo Minh cũng mở miệng Hàm Ngọc Mấy vị thúc thúc của bảy gia tộc lớn Đang chuẩn bị đón một bữa tiệc tẩy trần cho các người Không bằng trước tiên đi ăn một chút cơm Thời khắc này Gia chủ của bảy gia tộc lớn đang rất mong đợi Có thể cùng đối phương trò chuyện một vài câu Để bọn họ rất vui rồi Nhưng mọi điều này cũng làm bọn họ có chút lung túng Nhưng Một trong ba vị sư tỷ của Hàm Ngọc Một người khuôn mặt gầy nhỏ mở miệng nói Đồ ăn phàm tục không có món nào ngon Trước tiên cứ về Lâm ra các ngươi nhìn một chút đi Lâm Hàm Ngọc nghe nói như vậy Thì lúng túng cật đầu À cha quên đi thôi Trong lòng Lâm Hảo Minh mặc dù không quá cao hứng Nhưng cũng cười ha hả nói à, Tốt tốt vậy về nhà trước À đúng rồi con gái Có tin tức gì tốt muốn nói cho cha mẹ đấy Lâm Hảo Minh hỏi Cha con đã trở thành ngoại môn đệ tử của Tông Môn rồi Lâm Hàm Ngọc Hưng phấn nói Tốt tốt tốt Đệ tử ngoại môn rất tốt Rất nhanh có thể đuổi kịp em trai ngươi rồi Lâm Hảo Minh cười nói Cha, đệ đệ vẫn chưa trở về sao Lâm Hàm Ngọc hỏi Trong lòng nàng vẫn hết sức đỏ lắm Không có Lâm Hảo Minh lắc đầu Lúc này Ninh khít khôn lên tiếng nói Hàm Ngọc em trai ngươi được thiên địa tông thu lầm đệ tử Nhưng ngươi cũng biết Trong những đại tông kia Cũng không an toàn tuyệt đối ví dụ như bí cảnh gian nguy vạn phần thì đã tử vong rất lớn lời nói này của Ninh Kết Khôn làm cho không khí hiện trường trở nên lúng túng trong lòng Lâm Hào Minh cũng đốt lên một đoàn lửa giận tên này chẳng lẽ cho rằng nhi tử của mình chết rồi nhưng sau khi cân nhắc đến thân phận đối phương Lâm Hào Minh cũng lộn nộ cười không nói gì nhà cũ Lâm gia gia chủ bảy gia tộc lớn tụ tập cùng một chỗ thảo luận với nhau Lần này những đệ tử Hàm Ngọc mang về Thật là quá kiêu cầm Ta thấy chúng không để chúng ta vào mắt Ánh mắt của chúng nhìn chúng ta giống như là nhìn súc sinh vậy Lần này ngươi nói không đúng Làm gì so sánh chúng ta với súc sinh chứ Ta không có ý như vậy Mà là cảm giác Ta khi thấy bọn họ nhìn chúng ta thôi Hay, Thực lực bản thân không được Cũng chỉ mãi mãi ăn nhờ ở đó thôi Ngươi nhìn Lâm Huynh đi Nữ nhi tiến nhập tông môn Còn nhi từ 3 năm không có tiền tức lần này khuê nữ mang về sư tỷ lại gặp bọn người cao ngạo như vậy sợ rằng hiện tại lâm huỳnh cũng đang đau khổ chống đỡ đi chúng ta có nên đến xem một chút không đừng đừng chúng ta tới đó chỉ quấy rối thêm thôi trước nhìn tình huống một chút rồi tính à được bảy người trong đầu ghé tai thảo luận sau khi lâm hảo minh về tới nhà phát hiện sự việc càng lúc càng khiến hắn nhức đầu mấy tên này tự như là tổ tông nhán vậy Sau khi tiến nhập Lâm ra Coi như trên dưới Lâm ra như hạ nhân mà nhà bọn hắn vậy Nếu không phải thực lực đối phương quá mạnh Hắn cũng đã trở mặt rồi Trên bàn cơm Lâm Hảo Minh không ngồi tại vị trí chủ vị Bởi vì đó Ninh khiết khôn đã ngồi rồi Các vị mời dùng cơm Lâm Hảo Minh khách khí cười nói Lâm Phi Tuyết Lâm Lan Nhi Cùng Lâm Phụ Phu Nhân Ngồi một bên không lên tiếng Các nàng cảm giác tình huống hiện trường có gì đó không đúng Không cần đâu Đồ ăn phàm tục ta không ăn vào được Ninh thiết khôn nói Sau đó lấy một viên đan dược nuốt vào bụng Một trong ba vị sư tỷ đi cùng với Lâm Hàm Ngọc Nàng có quan hệ với Hàm Ngọc không tệ Thế thế bèn cầm đũa lên bắt đầu ăn Cũng không có tệ lắm Mùi vị rất ngon Lâm Hàm Ngọc cảm kích nhìn tiêu ngọc nhã sư tỷ Còn hai vị sư tỷ khác giống như Ninh thiết khôn Không hề động đũa Chả thèm liếc nhìn món ăn trên bàn nữa là khác Vậy thì ăn nhiều một chút đi Đa tạ các vị chú cố tiểu nữ trong tông môn Lâm Hào Minh lên tiếng cảm tạ Ngọc Nhi Ta nghe cha con nói Con trở thành ngoại môn đệ tử Vậy ngoại môn đệ tử này là thế nào Có phải tốt hơn trước rất nhiều không Lâm Phu Nhân hỏi Lâm hàm Ngọc còn chưa biết nên nói như thế nào Cái chức danh ngoại môn đệ tử này Chả có địa vị gì cả Hàng trăm, hàng ngàn đệ tử ngoại môn Còn không bằng một tên nội môn đệ tử Có thể nói ngoại môn đệ tử Chỉ như là run giấy nhưng vì để người nhà an tâm, lâm hàm ngọc tự nhiên gật đầu trả lời vâng rất tốt sau khi trở thành ngoại môn đệ tử cuộc sống còn tốt hơn trước rất rất nhiều chỉ cần tốt là được rồi lâm phụ nhân thở phào nhẹ nhõm lâm phi tuyết và lâm lan nhi đang đùa vui ăn cơm nghe vậy thì cũng ngẩng đầu lên nói nếu mà ca ca cũng được như vậy thì tốt quá cha ba năm qua thật không có một chút tin tức gì về tiểu đệ cháu lâm hàm ngọc hỏi Sau khi nàng vào tông môn mới biết tình huống trong các tông môn Trong đó các đệ tử cạnh tranh rất ác liệt Nơi đó tràn đầy nguy cơ Nếu như là 3 năm không có tin tức gì Tình huống này thực sự là không dám tưởng tượng Lâm Hào Minh gật đầu Ờ Đã 3 năm rồi Nó không có một chút tin tức Ta cũng không biết tiểu tử này đang làm cái gì nữa Ta nhìn quá nửa là lành ít dữ nhiều Ninh thiết khôn mở miệng nói Hắn không để tâm mọi người xung quanh nghĩ gì Nên cứ nói thẳng ra Quả nhiên sau khi hắn đến tiếng Về mặt đám người Lâm Hảo Minh hơi đổi Lâm lan nhì trực tiếp phản bác Người nói bậy Anh trai ta sẽ không bị sao hết Hả Ninh thiết khôn biến sắc có chút tức giận Lâm hàm ngọc biết bối cảnh của Ninh thiết khôn Nhất thời bị dọa Sắc mặt trắng nhợt Nàng không quen Ninh thiết khôn Như một vị sư tỷ quen biết hắn Lần này cùng ba vị sư tỷ trở về Nửa đường gặp Ninh thiết khôn này Mình chỉ quen biết nửa vời với đối phương mà thôi nhưng sư tỷ rất khách khí với hắn nàng tự nhiên biết người này mình không thể trêu chọc ta nói bậy sao thần sắc ninh thiết cồn cứng ngắc tức giận hỏi lại lâm lan là như thế vậy nhất thời bị dọa sợ ngây ngốc một chỗ ninh công tử sân xin bất giận tiểu muội còn nhỏ nên không hiểu chuyện lâm hàm ngọc nhẹ giọng giải thích sư tỷ tiêu ngọc nhã bên cạnh cũng vội vàng nói ninh công tử không nên vì chuyện nhỏ này mà tức giận lâm hảo minh cũng vội vàng xin lỗi Lần này Hàm Ngọc mang theo bạn trở về Tuy bọn họ rất không thích Nhưng có biện pháp gì chưa Đối phương không đơn giản Nếu như đắc tội Lâm ra bọn họ lấy cái gì mà chống lại người ta Tình huống hồ khuê nữ vẫn trong tông môn Nếu đắc tội đối phương Đối phương sẽ làm khó dễ khuê nữ nhà mình Đến lúc đó không biết làm thế nào cho phải <cười> Ninh thiết khôn hử lạnh Sau đó như là quân vương cao cao tại thượng Nói Nếu như có lần sau Ta sẽ không buồn thả Lâm Lan Nhi sợ khóc, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Trong lòng Lâm Hào Ngọc vẫn nộ, nhưng không dám phát tác. Lâm Phi Tuyết cùng với Lâm Phu Nhân đuổi theo Lâm Làn Nhi. Trong lòng Lâm Hào Minh tuy không thích, nhưng mà chỉ có thể lúng túng cười xòa. Tiêu Ngọc Nhã nhìn tình huống trước mắt, cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Lâm Hào Ngọc, biểu thị nàng cũng không có cách nào. Đệ vị tên linh thiết khôn phi phạm, không phải người bọn họ có thể đối kháng, chỉ có thể nhịn một chút. Một bữa cơm dị thường đúng túng Đám người Lâm Hảo Minh không dám thở mạnh Lâm Hàm Ngọc mặc dù là đệ tử ngoại môn Ở trong mắt đinh thiết khôn Nàng cũng chỉ nhìn run dế Không khác biệt gì Ngày hôm sau Tin tức Lâm Hàm Ngọc trở về truyền khắp Thăng Long Thành Tất cả mọi người đều biết Địa vị trong tôn môn mấy người theo Hàm Ngọc trở về Còn cao hơn nàng Có nhiều người muốn kết giao một phèn Nhưng mà khi nghe đối phương cũng không cho Lâm ra mặt mũi Tự nhiên nhịn lại Loại người như thế vẫn nên quên đi Trên đường Đám Ninh Thiết Côn đi ra phía trước Còn Lâm Hảo Minh theo phía sau Giới thiệu tình huống Thăng Long Thành cho bọn họ biết Ninh Thiết Khôn gần đầu thật cao Không thể không để bất luận người nào ở trong mắt Mọi người đi qua để lập tức tản ra Không ai dám lên tiếng quan sát Lâm Hàm Ngọc đứng bên cạnh thấy vậy cực kỳ lúng túng Ở trong lòng oán giận vạn phần Ninh Công Tử Nơi này là địa phương phồn hoa nhất Thăng Long Thành Lâm Hảo Minh nói Ninh Thiết Khôn cần thầu Lúc này mắt của Ninh Thiết Khôn sáng ngời Sau đó đẩy Hào Minh ra Lập tức tiến đến trước Lâm Hào Minh sơ sẩy Suốt chút nữa bị đẩy ngã May mà có người đó Ninh Thiết Khôn hưng phấn Bởi vì hắn nhìn thấy người quen Chu Sư Huynh Vâng Sư Huynh Đã lâu không gặp Ninh Thiết Khôn đi tới trước một cửa gian Ôm quyền nói Hai người đang mua một ít đồ vật thế tục Nghe được thanh âm này Ngầm đầu lên nhìn Sau đó sững ha, Hóa ra là ninh huynh Đám người Lâm Hào Minh lập tức lên trước Ninh thiết khôn khinh thường Nhìn đám Lâm Hảo Minh nói Giới thiệu cho các người một chút Hai vị này là đệ tử nội môn Thiên Địa Tông Chu Huynh cùng Vương Huynh Các sư tỷ Lâm Hàm Ngọc Nghe được thân phận đối phương Nhất thời có chút kích động Xin chào hai vị sư huynh Thiên Địa Tông là đại tông môn Vô tận đại lục Đại tử nội môn trong đó không giống người thường Không phải những tông môn như bọn họ có thể so sánh Lâm Hảo Minh nghe thấy đối phương đại đệ tử thiên địa tông Nhất thời kích động Đi lên trước kéo hai người nói Xin hỏi Thời điểm Lâm Hạo Minh còn chưa mở lời Ninh thiết khôn đã biến sắc, Một cước đá Lâm Hạo Minh ra ngoài Làm cạn Hai vị sư huynh hát là người có thể lôi kéo Lâm Hàm Ngọc Quản tốt cha của người đi Nếu không sẽ chọc ra đại sự đó Ninh thiết khôn lạnh đùng nói Người Lâm Hàm Ngọc không thể nhẫn nhịn quát to Sau đó vẫn thở ra một tiếng Nâng phụ thân dậy Chà, có cơ hội hỏi sau vậy Lâm Hào Minh gật đầu Ninh thiết khôn hừ lạnh một tiếng Sau đó nở nụ cười nhìn hai vị kia nói Hai vị sư huynh Không bằng tiểu đệ chuẩn bị một bữa tiệc tẩy trần cho hai người một chút Hả, vậy cảm ơn Ninh Huynh Hai người không có bất kỳ ý kiến gì Đã có người chiêu đãi Dĩ nhiên cầu không được nữa Lúc này Ninh Thiết Khôn nhỏ giọng nói với Lâm Hà Ngọc Còn không mau bỏ cha người cùng những gia tộc cây chuẩn bị một ven Lâm Hà Ngọc muốn nói gì đó Nhưng đã bị Tiểu Ngọc Nhã lùi kéo Nhảy mắt ý bảo nàng đừng nói thêm cái gì Lâm gia Ninh Thiết Khôn nở nụ cười Đứng một bên khách kỳ nói chu Huynh, Vương Huynh xin mời Hai người kia quá không khách khí chút nào Nhanh chân đến vị trí chủ vị Ninh Huynh, Các vị sư muội cũng ngồi đi Ninh thiết khôn ngồi sát bên hai người Còn lại bao vị sư muội cũng không khách khí, Phân thang ngồi hai bên trái phải Chỉ có Lâm Hàm Ngọc không thích Nên đứng một bên, động cũng không động Tiêu Ngọc Nhã lùi kéo Lâm Hàm Ngọc Nhỏ giọng nói Ngồi xuống đi Hai người này chúng ta không trêu chọc nổi đâu Không cần mang đến phiền phức cho người nhà ngươi. Lâm Hàm Ngọc không tình nguyện ngồi xuống Trong lòng nàng hối hận muốn chết Sợ biết như vậy Nàng sẽ không bao giờ trở về cùng với đám người này Nàng thà trở về một mình còn được Chứ để tình huống phát sinh như thế này Trong lòng nàng đã dỡ đốt ức bầy người bọn họ ngồi một chỗ Còn đám gia chủ Tám đại gia tộc lại giống như là người hầu vậy Quay xung quanh bương trà rót rượu đưa đồ ăn Bình thường người có mặt mũi lớn như thế nào Mới để cho gia chủ tám nhà làm như vậy chứ Gia chủ bảy đại gia tộc Bị bắt tới Trong lòng hết sức bì phẫn chưa khi nào bọn họ gặp qua mấy người này những cái tên đinh thiết khôn đã chỉ gọi tên họ để họ hầu hạ xung quanh giống như là sai khiến người hầu vậy rót rượu cho hai vị đinh thiết khôn cười nói sau đó dò hỏi hai vị sư huynh sao lại tới địa phương nhỏ như là thăng long thành này chu quần bưng chén rượu lên uống sạch sau đó nói à ah, đi ngang qua nơi đây nên tất cả một chút thuận tiện ít đồ vật thế tục mang về đưa cho các sư huynh đệ trong tông nguyên lai như vậy chuyện này cứ để tiểu đệ lo Ninh Thiết Khôn mặc dù là công tử thiết kiếm tông, nhưng mà làm người rất khéo đưa đẩy. Đối với đệ tử các đại tông môn đều rất khách khí, còn đối với hạng giá áo túi cơm lại thờ ơ lạnh nhạt, vinh váo hùng hăng. Vậy thì làm phiền Ninh Huynh. Hai người cười nói, sau đó bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bọn họ đều là nội môn đệ tử thiên điện tông, cho nên khi ra ngoài gặp các đệ tử tông môn các, bọn họ rất có thân phận. Ninh Thiết Khôn nịnh bỡ bọn họ, bọn họ tự nhiên tình nguyện cho đối phương lý cơ hội này. Cho tới giờ những người phàm tục đang rót rượu cho bọn họ Cũng coi là vinh hạnh của bọn hắn Khi nói ra cũng có chút mặt mũi Vì đã từng hầu hạ đệ tử nội môn Của đại môn phái chứ Chư Huynh Vương huynh trốn phàm tục này không có vật gì tốt Hai vị chỉ có thể chấp nhận thôi Giọng của Ninh Thiết Khôn có ý khinh thường Hoàng Nham Đang rót rượu cho hai người Nghe thế vậy tay nhất thời run một cái Làm rượu rót xuống bàn Ninh Thiết Khôn thấy vậy Nhất thời nổi giận lớn tiếng khiển trách Người làm cái gì đó. Một chuyện non đỏ cũng lập không xong. Còn giữ người đại để làm gì. Hoàng Nham tuy là hoàng gia. Nhưng mà khi đối diện với đám này. Nào dám làm càng. Nhất thời sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch Thấp thòm. Lộ cúi đầu nhặt lỗi. <cười> Chu quân thoáng gửi lại một chút. Hắn là đệ tử nội môn. Tự nhiên có tâm kiêu ngoạn. Nhưng đối với người phàm. Có chút tù vi. Hắn cũng không buồn đâu. Hoàng bá bá. Để ta tới làm cho. Lâm hàm ngọc lên tiếng Sau đó đứng dậy đi tới bên người Hoàng Nham Tiếp nhận bàn rượu bầu rượu Tự mình rót rượu cho Chu quân Chu quân nở nụ cười Mỹ nhân Rượu ngon lại được ngược lại không tồi. Sắc mặt các gia chủ khác vẫn bình thường Nhưng mà trong lòng đã sớm nổi bão Những người này thật là quá đáng Cửa Thăng Long Thành Một đánh hào quang hạ xuống Thường dân xung quanh thích cảnh tượng Kinh hoàng không thôi nhưng khi thấy bóng người bỗng nhiên thở vào nhẹ nhõm chỉ cần người là tốt rồi ba năm mới trở lại nhưng mà thăng long thành cũng không có biến hóa bao nhiêu cơ thành vẫn y như cũ ngay cả viên ngói kia cũng chưa từng biến động lâm phàm bước vào trong thành ở bên trong vẫn nóng nhiệt như thường nghĩ đến năm hào mình, lâm hoàng minh lâm phàm lại có chút buồn cười nếu như hắn biết thực lực cùng với địa vị bây giờ của mình trong tông môn thật không biết hắn sẽ ngạc nhiên thành cái bộ dáng gì sau khi tiến vào kim tiên cảnh Khi trách của Lâm Phạm sẽ ra biến hóa cực lớn Mọi người đi ngang qua Nhìn hắn không chớp mắt Giống như là bị hắn hấp dẫn Một ít người đi đường không chớp mắt Sau đó nhẹ dọng thảo luận Thiếu niên này thật là anh Tuấn Uy vũ bất phạm Đúng đấy Trước đây ta chưa từng thấy Cũng không biết hắn là con cái nhà nào Ồ Sao ta cảm giác rất là quen thuộc Người đối với ai cũng quen mà Lần trước đến một người người cũng nói quen thuộc Đến cuối cùng Người cũng có nhớ người ta là ai đâu Lần này không giống, thực sự rất quen Lâm Phạm từ cổ thánh giới Chuyển thế đến đây Nên hắn cũng sinh ra ở đây Mặc dù không có liên hệ máu mù Nhưng mà sống chung 10 năm tự nhiên có chút tình cảm Mỗi thiếu nữ ven đường chú ý hắn Sau đó nhìn trộn Họ dường như đã bị Lâm Phạm mê hoặc Lâm Phạm cười nhạt Hình ảnh rất có sức hấp dẫn đối với các thiếu nữ Khiến các nàng luôn muốn nổ tung Thời điểm Lâm Phạm đi ngang qua một tiệm thuốc Không khỏi dừng bước Lâm Phạm vẫn nhớ cửa hàng này Vì nó là sản nghiệp Lâm Gia Giờ bên trong Một ông lão mà Lâm Phạm rất quen thuộc Chính là lão quản gia Lâm Gia Ba năm không thấy Lão quản gia đã giả đi không ít Thế nhưng có đan dược giúp đỡ Lão cũng không có xuất hiện tình huống gì Lão quản gia Lâm Phạm mở miệng hoài Lão quản gia đang sửa lại sổ sách Ở trong cửa hàng Nghe được thanh âm này Nhất thời sững sờ Sau đó nhìn ra bên ngoài thời điểm lão nhìn tới lâm phạm sắc mặt đột nhiên biến đổi vẻ mặt không dám tin tưởng thiếu thi, thiếu gia lão quản gia kinh ngạc thời điểm lão xác định người trước mắt là thiếu gia thì lập tức chạy ra nắm chặt tay lâm phạm nói thiếu gia người thực sự trở về đúng vậy lâm phạm gật đầu nói một ít bình dân xung quanh nhất thời kinh hồn đó đó là lâm thiếu gia chính là người tiến nhập tông môn 3 năm cũng không có tin tức lâm thiếu gia Hắn đã trở về Còn mẹ nó Trận chiến 3 năm trước vẫn còn rõ ràng như mới diễn ra ngày hôm qua Không ngờ 3 năm sau Hắn tự nhiên trở về Hơn nữa các ngươi nhìn xem Hình như Lâm Thiếu Gia càng khiến cho người ta sợ hãi hơn trước đây thì phải Lâm Gia Đại tiểu Thư cũng từ Tông Môn trở về Hiện tại Thiếu Gia cũng trở về Đây là song hỉ Lâm Môn rồi Nhưng các người có nghe nói Những người trở về cũng với Lâm Đại tiểu Thư Hình như trả để Lâm Gia cùng với bảy gia tộc khác vào mắt thì phải Ta cũng đã nghe chuyện này khuế miệng lâm phàm nở nụ cười. bà năm không có trở về, ta cũng có chút nhớ. đi, chúng ta về trước đi. tốt tốt. hiện tại lão nô lập tức đi báo cáo. lão quản gia rất kích động. lâm thiếu gia, thiên kiều được thiên địa tông thu làm đệ tử, cái loại vinh quang chính là vinh quang đệ nhất thăng long thành. không cần, cùng ta trở về là được, không cần đi báo cáo. lâm phàm nói. dọc đường đi về lâm gia, hắn đều nghe được thông báo của những người dân xung quanh. Lầm thiếu gia đã trở về Tất cả mọi người đều tò mò Bọn nó không biết lầm thiếu gia ra ngoài 3 năm lăn lộn như thế nào Bây giờ nó trở về Nên lời đồn hắn ngã xuống tự nhìn biến mất Cửa lớn lầm ra Hai tên hộ vệ đang canh gác Mở cửa nhanh Thiếu gia đã trở về Lão quản gia kích động lớn tiếng quát Hộ vệ gác cửa nghe vậy Nhất thời sững sờ Sau đó không chút do dự La lớn Thiếu gia dĩ nhiên đã trở về Lâm Hảo Minh thân là gia chủ Lâm Gia Giờ này lại bị đối xử như người hầu rót rượu Bưng thức ăn Đổi đĩa Gia chủ bảy đại gia tộc lớn khác cũng không thoát khỏi cảnh này Lâm Hàm Ngọc ngồi một bên Một miếng nhỏ cũng không nuốt trôi Lòng nàng giờ rất đau Đối phương rõ ràng đang nhục nhã người nhà của mình Đặc biệt là ánh mắt của Ninh Thiết Khôn Nhìn phụ thân mình Giống như đang nhìn run dế vậy Nếu thực lực bản thân đủ mạnh Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy Lão Gia Thiếu gia đã trở về Lúc này tiếng lão quản gia truyền tới Lâm Hảo mình đang rót rượu cho mọi người Nghe được thanh âm này Động tác trong tay sững sở Sau đó cười như điên Lập tức thả bầu rượu đang cầm trong tay xuống Cũng không có để ý đến ánh mắt Ninh Thiết Khôn Như muốn ăn từ nuốt sống hắn Trực tiếp lao ra ngoài cửa Lâm Hảo Ngọc cũng đứng lên Không tin vào tay mình Các người tự tìm chết sao Mau lại để rót rượu Ninh Thiết Khôn đổi giận Hét lên như sấm sét vang vọng hư không Lâm Hảo Minh hiện giờ Chẳng có để ý uy hiếp kia để trong lòng Lâm Phạm bước vào đỉnh viện Nghe tiếng giống giận thì hơi nhú mày Sau đó đi thẳng vào phòng nhị tử Người rốt cục đã trở về Lâm Hảo Minh hưng phấn cười lớn Vâng con đã trở về Lâm Phạm gật đầu Sau đó đưa mắt nhìn một lần Tiểu đe Lâm Hàm Ngọc đứng lên Tiểu Ngọc Nhã quay đầu nhìn người kia Trong lòng có chút lo lắng Thời điểm như thế này hắn lại trở về Nhìn sắc mặt Ninh Thiết Khốn đang tức giận Chuyện này không thể giải quyết được dễ dàng rồi Gia chủ bầy đại gia tộc Thi Lâm phàm Cũng mừng rỡ dị thường Bọn họ cảm giác mình chịu quất nhục đổ rồi Lát nữa bọn họ phải đòi lại tất cả Lèn kia Hai người Chu quân và vương vân Vốn đang nhàn nhã Tự tại xem kịch vui Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia Nội tâm kinh hãi Hai người nhanh chóng run dày đứng lên cái ghế bọn họ mời mới ngồi như có kim châm vậy. <cười> người muốn uống rượu gì? Lâm Phạm lạnh nhạt hỏi, sau đó đi tới trước bàn cơm. hắn nhìn một màn trước mắt, ánh mắt vốn bình thản lại lập lề một cỗ lửa giận. Như tử, chuyện này Lâm Hào Minh do dự, không biết nên nói thế nào. Đệ đệ, ba vị này là sư tỷ của tỷ tỷ. Lâm Hàm ngọc giới thiệu. Tiều Ngọc nhã cười chào Lâm Phạm Còn hai người khác chỉ liếc mắt một cái rồi thôi Không quá quan tâm Đệ đệ Lâm Hàm Ngọc thì thế nào Lâm Hàm Ngọc cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi Tên đệ đệ này Càng phải cung kính với các nàng Hoàng Nham mở miệng nói Lâm thiếu ra Chúng ta đang hầu hạ bọn họ <cười> Hầu hạ bọn họ Lâm Phạm nghiêng đầu Sắc mặt không giận tự quy Cút ra ngoài Không thấy chúng ta đang ăn cơm sao Ninh Thiết Khôn hừ lạnh quát. Lâm Phàm trả thèm để ý đến tên này, đưa mắt nhìn tới hai tên bên cạnh. Theo khắc này không khí hiện trường đột nhiên bị đè nén. Chút bình dân đi theo Lâm Phàm vào trong Lâm phủ cũng nín thở. Bọn họ cảm giác lát nữa sẽ phát sinh đại sự. Sắc mặt Chu Quân cùng Vương Vân trắng bệch, nội tâm đang bình tĩnh bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Bọn họ muốn động, nhưng có một luồng áp lực vô hình đặt tên người họ khiến họ không thể cử động. Bọn họ biết nếu không động, hậu quả. Sẽ vô cùng khốc liệt Ít hầu hai người khẽ run lên Liều mạng muốn cử động Ninh Sư Huynh Hắn là đệ đệ ta Là đệ tử thiên địa tông Lâm Hàm Ngọc lạnh lùng nói <cười> Ninh Thiết Khôn cười lạnh Nếu người này thực sự là đệ tử thiên địa tông Thì Chu Huynh và Vương Huynh đã lên tiếng rồi Mà bây giờ hai người họ trả lên tiếng gì Hết sức hiển nhiên Người này chỉ là một run dế trong thiên địa tông Thật can đảm để lâm gia ta cùng với gia chủ thất đại gia tộc hậu hạ quả thật là can đảm. Lâm Phạm lạnh giọng nói. Ninh Thiết Khôn cười lạnh một tiếng. Chu Huỳnh, Vương Huỳnh, người này có địa vị cỡ nào trong thiên địa đông các ngươi? Khi Ninh Thiết Khôn quay đầu nhìn hai người, hắn bị hình ảnh trước mặt dọa sợ. Không chỉ Ninh Thiết Khôn kinh ngạc, mà tất cả người xung quanh cũng bị kinh sợ. Chu Quần cùng với Vương Vân cắn chặt răng, sắc mặt cực kỳ sợ hãi. Sau đó giống như xuất ra hết khí lực toàn thân Bịch bịch hai tiếng Quỳ xuống đất lạnh Đệ tử nội môn tru quân Đệ tử nội môn vân vân tham kính tông chủ dự bị sư huynh Kính xin sư huynh tha mạng Hai người bọn ta thực sự không biết những người này là người nhà của sư huynh Kính xin sư huynh tha mạng Hai người quỳ lại trên mặt đất lo sợ Tái mét mặt mày Dập đầu tạ tội như đền Khí lực lớn tới mức phát ra thanh âm đùng đùng Truyền vào trời xanh sống như sấm chét vậy. đặc biệt hai người không dám dùng pháp lực, dùng đầu của chính mình mà mãnh liệt đập trên mặt đất, âm thanh phát ra âm ầm, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. thời điểm bọn họ nhìn thấy khuôn mặt lâm Phàm cũng đắt trợn tròn mắt. đây chính là lâm sư huynh đã trấn áp thần tử côn luân thần tông mà, thậm chí ngay cả trưởng lão cảnh giới kim tiên cũng bị hắn một trường đẻ đẹp, đẹp. nếu bọn họ biết nơi này là người nhà của lâm sư huynh, coi như có cho bọn họ 10 cái lá gan thì cũng không dám đến đây trong tông môn dù bọn hắn gặp tông chủ cũng không cần quỳ lạy nhưng mà lúc này nếu không được lâm Xu huynh thả thứ tính mạng bọn họ chắc chắn là để lại đây rồi lâm phàm chấp hai tay sau lưng sắc mặt lạnh lùng như một màn trước mắt hắn không lên tiếng hai người tru quân cũng không dám dừng lại thời khắc này trừ tiếng đập đầu ra còn lại toàn bộ yên tĩnh bình dân phía ngoài cũng hoàn toàn trợn tròn mắt thất đại gia chủ cũng ngây ngẩn cả người lâm hảo minh Lâm Hàm Ngọc đần độn nhìn Lâm phàm Ninh Thiết Khôn đứng lên, gương mặt đầy kinh ngạc ngây người giống như gặp mà. Trong đầu tất cả mọi người, chỉ có bốn chữ. Tông chủ dự bị. Đối với bất luận một tông môn nào, bốn chữ này đều không tầm thường. Càng không cần phải nói tức đại tông môn như là thiên địa tông. Tông chủ dự bị của thiên địa tông, ghen viện có 12 vị. Mỗi một vị đều là hạng người kinh thiên động địa đặc biệt địa vị của bọn họ trong tông môn rất vững chắc, ngoại trừ tông chủ và mấy vị siêu cấp trưởng lão ra, không có người nào dám làm cản trước mặt họ. Bà hai người này vừa nói cái gì? Người nọ là tông chủ dự bị Thiên Địa tông. Lâm Phàm cũng không có mở miệng nói thêm câu nào, đi tới vị trí chủ vị. "Cha, người ngồi vào ghế chủ vị đi. Các vị bà bá cũng ngồi đi." Quản gia mang món ăn mới cùng bát đũa mới lên đây. "Vâng, thiếu gia." Lão quản gia cực kỳ hưng vấn, bước đi như bay, kêu người ngoài chuẩn bị đồ ăn. Đình thiết khôn nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó hắn chạy tới chỗ hai người tru quân cùng vương vân, bắt đầu làm giống như bọn họ, quy xuống dập đầu liên tục. Ba vị sư tỷ Lâm hà Ngọc đứng một bên động cũng không dám động. Mấy người họ đã bị một màn trước mắt gây cho kinh sợ Rất nhanh, lão quản gia cho người cầm bắt đũa tới, đồng thời mang bắt đũa cũ đi. Lâm Phạm tự mình rót rượu cho Lâm Hảo Minh Sau đó kinh hắn một chén Lâm Hảo Minh bưng chén rượu trên tay Cũng bắt đầu run rẩy. Sau đó uống hết Tốt tốt Bây giờ thật là tốt Hắn cảm thấy rất tự hào Thực sự quá tự hào vì có nhi tử như vậy Hắn muốn cho rằng Thời điểm con trai tiến nhập thiên địa thông Hắn đã rất tự hào rồi Nhưng hắn không ngờ Hắn lại càng cảm thấy tự hào hơn Lâm Phạm bưng chén rượu đứng dậy nói: Thất Đại gia chủ đa tạ các vị trong 3 năm qua hết mực chăm sóc Lâm gia ta. Thất Đại gia chủ lập tức đứng lên, không dám sĩ diện cung kính khách khí, cạn sạch chén rượu. Thoải mái, thực sự quá là thư thái. Thất Đại gia chủ chưa bao giờ thoải mái như vậy. Lúc trước bị tức một chút thì tính là cái gì chứ? Lúc này toàn bộ tức giận cũng ói ra hết rồi. Lâm Hàm Ngọc cùng ba vị sư tỷ đứng một bên không nói gì. Giờ khắc này nội tâm của Tiêu Ngọc Nhã khiếp sợ vạn phần. Nàng không nghĩ đại đại Hàm Ngọc Sư muội lại có thân phận lớn như thế trong thiên địa tông. Ăn cơm. Lâm Phạm nở nụ cười. Sau đó nhìn Lâm Hàm Ngọc đứng một bên nói. Tỷ, ngồi ăn cơm đi. À, mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.